Cuối cùng Lâm Khiếu Đừng đơn giản đả tọa tu luyện. Công việc của tác các đồ dường như không hề có chừng mực, không ngừng, kéo dài vô tận. Lâm Khiếu Đừng không thể kiên trì nổi. Một ngày đang muốn đi ra thì bên ngoài ma pháp trận đột nhiên có truyền âm rất cấp thiết của A Mạn Đạt. Lâm Khiếu Đừng vừa mới ra khỏi ma pháp trận, A Mạn Đạt lập tức hưng phấn nói. Lâm tiên sinh, ngày hôm nay vào buổi chiều. Tại thổ thành giao dịch sở có cử hành một cuộc đấu giá cực kỳ long trọng. Có người nói là sẽ đấu giá một kiện linh hồn hạng liên. Tức tức của A Mạn Đạt truyền đến thực sự cũng quá trùng hợp đi. Vốn nàng và la cách tư vẫn một mực ở trong phòng nghiên cứu ma pháp trận. Thế nhưng lại thiếu đi một số tài liệu. Vì vậy A Mạn Đạt liền đến thổ thành giao dịch sở mua về. Lại nghe được một người nhắc đến linh hồn hạng liên. Lập tức động đến thần kinh mẫn cảm của nàng, nhất thời lưu ý nghe ngóng một chút, thế mới biết nguyên lai like là sắp cử hành đại hội đấu giá, hơn nữa lại do hoàng tộc của La Sát Quốc tổ chức. Tin tức này đối với Lâm Khiếu đừng mà nói, quả thực giống như là đang đi trong sa mạc mà có được một giọt nước cam lộ, chỉ ít thì cũng coi như là có một hy vọng. Thánh quang độc trong cơ thể một ngày không bài trừ tận gốc thì Lâm Khiếu đừng một ngày không thể tiến hành tu luyện. Vừa mới tiến hành thổ thành giao dịch sở, quả nhiên là náo nhiệt phi phàm, đại đa số mọi người đều đứng lại bên ngoài phòng đấu giá, cùng nhau chờ đợi đại hội đấu giá bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi đấu giá có thể làm một vài bút trao đổi giao dịch. Lâm khiếu đừng một mình đứng ở bên ngoài phòng phòng đấu giá nhìn những khách hàng đến để tham gia cạnh tranh, người nào cũng ăn mực rất hoa lệ xa xỉ. Chỉ sợ là một chút nguyên thạch của bản thân hiện giờ không có chút lực cạnh tranh nào. Bất quá lâm khiếu đừng cũng không lo lắng thực sự không được. Có thể lấy ra đan dược do, cửu thiên nguyên lô, luyện chế để tiến hành trao đổi. Chỉ cần tùy tiện lấy ra một khỏa so với linh hồn hạng liên đều quý giá hơn rất nhiều. Tăng nguyên đan một khi phục dụng, tiến hành dung hợp tiêu hóa thì nguyên lực này chính là của bản thân vĩnh viễn. Còn linh hồn hạng liên thì chỉ khi mang trên người mới có tác dụng gia trì, một khi bỏ ra khỏi người, lập tức mất đi tác dụng. Trong người lâm khiếu đường hiện tại có đến hơn 100 lạp đan dược do, cửu thiên nguyên lô, luyện chế, nếu không phải gặp những biến cố vừa qua thì những khỏa tăng nguyên đan này sớm đã bị hán ăn sống rồi. Chỉ cần đưa ra một viên thì chính là đan dược cực phẩm có giá trị mấy nghìn thậm chí là mấy vạn nguyên thạch. Xin chào, ngươi cũng đến tham gia đại hội đấu giá hay sao? Trong sự hỗn loạn đột nhiên có một thanh âm từ phía sau lâm khiếu đường truyền tới. Quay người nhìn lại, chính là vị nửa thú nhân lần trước chịu thiệt thòi. Bất quá hiện tại vị nửa thú nhân này so với trước kia lại thay đổi đến bất ngờ. Một thân da rẻ màu xanh cộng thêm bộ quần áo da thú mày vàng làm cho hắn có thêm một chút vị đạo quý tộc. Nửa thú nhân chính là một chủng tộc đặc thù trong thú nhân nhất tộc Nhân số của bọn họ cực kỳ đông đảo Bọn họ hầu như đã chiếm đến hơn một nửa nhân số trong thú nhân chủng tộc Năng lực sinh sản của bọn họ có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung Thế nhưng thọ mệnh của bọn họ lại ngắn nhất Tối đa cũng không vượt qua tuổi 60 Đương nhiên người có tu vi cao thâm hoặc thiên phú dị bẩm phải loại trừ Da rẻ của nửa thú nhân đều có một màu nào đó Bất quá không hề thô giáp, hầu như so với nhân tộc nhãn bóng như nhau. Con người của bọn họ thông thường đều có màu nâu vàng, răng nanh trên dưới so với nhân tộc dài hơn nhiều và cái mũi của bọn họ tương đối to lớn. Trên đầu không mọc tóc hoặc là chỉ có một chút tóc, tai hình tam giác, còn những địa phương khác so với nhân tộc tương đối giống nhau. Trong tứ đại chủng tộc thú nhân thì nửa thú nhân chính là chủng tộc duy nhất dựa vào số lượng để đứng vào hàng đầu. Còn ba đại chủng tộc khác đều là dùng năng lực cường đại của bản thân, phân biệt là Hoàng Kim Sư Tộc, ngưu Đầu Nhân và Bỉ Mông. Đương nhiên ngoài trừ bốn đại chủng tộc lớn này thì còn có rất nhiều chủng tộc thú nhân khác nữa, thậm chí còn có một số chủng tộc rất lợi hại. Thế nhưng bởi vì nhân số thực sự quá ít, không thể làm nên trò chống gì, tự nhiên không thể so sánh được với bốn đại chủng tộc thú nhân này. Tam đại chủng tộc kia có thể coi là tam đại hoàng tộc thú nhân. Chỉ có nửa thú nhân phân chia giai tầng rất tinh tế Người lãnh đạo cuối cùng mới được coi là hoàng tộc La sát quốc hiện nay chính là do hoàng tộc nửa thú nhân thống trị Mà vị nửa thú nhân tuổi còn khá trẻ đứng trước mặt Lâm Khiếu Đường hiện tại có thể coi như là một người tương đối anh Tuấn Đương nhiên chỉ là tương đối mà thôi Đúng vậy Lâm Khiếu Đường đơn giản trả lời một câu Bắt đầu chú ý với một số tùy tùng đi theo phía sau nửa thú nhân Hơn nữa ăn mặc của mỗi người đều rất sang trọng, hơn nữa lại có vài người tu vi tương đối thâm hậu, chỉ ít đã có tu vi sư giai tiêu chuẩn, thậm chí còn có một người đạt tới tu vi siêu cấp đại sư giai. Lâm khiếu đừng không khỏi sinh ra một chút hứng thú đối với nửa thú nhân tuổi còn khá trẻ này, khi nhìn thấy mút khối đồ đằng tại thắt lưng của hắn, lập tức hiểu được. Vị nửa thú nhân nhìn qua không hề có kinh nghiệm xã hội gì cư nhiên lại là hoàng thân quốc thích của hoàng tộc La Sát Quốc. Chỉ là không biết thân đến mức nào, là chi thứ hay là trực hệ. Khả năng thuộc về trực hệ có thể tính không lớn. Tiểu tử này vô luận là khí tức hay là hành vi cử chỉ đều không giống. Những bằng hữu của ngươi chưa đến hay sao? Nửa thú nhân tuổi còn trẻ có điểm chờ mong hỏi, nhãn thần thỉnh thoảng quan sát xung quanh. Giống như là đang tìm kiếm cái gì đó Lâm khiếu đừng cười cười nói Ngươi ý nói chính là vị báo nữ tiểu thư kia đúng không Mặt của nửa thú nhân tuổi còn trẻ hơi đỏ lên Gật đầu nói Nàng có tới hay không Lâm khiếu đừng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu Nửa thú nhân tuổi còn trẻ thất vọng Sau đó mới nói Ta có thể mời ngươi đi cùng hay không Lâm Khiếu đừng hơi hơi trước mắt không phải là muốn tìm hiểu một chút tin tức về báo nữ tiểu thư kia đấy chứ. Nửa thú nhân tuổi còn trẻ có chút bối rối biện luận. Không phải, phần nhiều là ta muốn mang ngươi đi vào mà thôi. Đại hội đấu giá lần này không phải cứ tùy tiện là có thể tiến vào. a vì sao lại muốn hạn chế ra vào? Lâm Khiếu đừng có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì trong những thứ đấu giá lần này có vật phẩm cực kỳ quý trọng, có có nhân vật trọng yếu của đạt khắc giáo hội tham gia, tất nhiên là phải duy trì trật tự một cách nghiêm ngặt. Nửa thú nhân tuổi còn trẻ giải thích nói, thì ra là thế, tên của ngươi là gì? Lâm Khiếu đừng nhìn về phía cửa phòng đấu giá thuận miệng hỏi. Tân ba đặc mai nhĩ lai. nửa thú nhân tuổi còn trẻ báo tên rất đầy đủ, lai. Dòng họ này hình như lâm khiếu đừng đã nghe qua ở đâu đó, trong mắt trượt lóe, A mạn đạt đã từng nói qua hiện tại người thống trị la sát quốc chính là nửa thú nhân, hoàng tộc của bọn họ rất trùng hợp lại có họ là la y. Không phải trùng hợp đến như vậy chứ. Lâm khiếu đừng hồ nghi nhìn trên dưới nửa thú nhân có điểm này thật này một chút, thế nào cũng không thể ngờ được hắn lại có liên hệ gần gũi với hoàng tộc. Lúc này có một gã nửa thú nhân mặc trang phục tướng lĩnh từ trong phòng đấu giá chạy ra ngoài Vừa mới đến trước mặt tân ba lập tức cung kinh nói Thập cửu vương tử điện hạ, ghế lô đã được chuẩn bị tốt Người tùy thời có thể vào ngồi Đã biết, một lúc nữa ta sẽ tới Tân ba ôn hòa nói Gã thú nhân kia cúi đầu lui lại Tân ba lại nhìn về phái lâm khiếu đường Thấy đối phương không có nhiều kinh ngạc cho lắm Ngược lại biểu tình lại có chút nghi vấn, điều này làm cho hắn có cảm giác thất bại. Hỏi, ta nên xưng hô với ngươi như thế nào đây? Gọi là đường Lâm được rồi. Khi tiến vào trong phòng đấu giá, Lâm Khiếu Đừng mới biết được lần tổ chức đại hội đấu giá này chính là một trong những đại hội đấu giá lớn nhất mỗi năm một lần do Hoàng Thất La sát quốc khởi xướng. Lần đại hội đấu giá này có tên gọi là Cứu Vớt Quốc Vương. Mời các đại thương đội, thậm chí là hoàng thất của mười mấy quốc gia xung quanh đến giam dự, còn có các cao thủ đứng đầu của hầu hết chức nghiệp. Nguyên lai quốc vương la sát quốc sáu năm trước mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, thân thể càng dần càng yếu đi, thậm chí đã mời đến thú nhân tiên tri vĩ đại nhất và đại tát mãn cũng đành bất lực, vì thế hoàng tộc suy nghĩ rất nhiều cách, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc của cải. hầu như đã mời tất cả cao thủ chức nghiệp các loại nhưng vẫn như cũ không hề có chút kết quả nào sáu năm trôi qua vị kiếm thánh đã hô mưa gọi gió hơn ba trăm năm lại bị tật bệnh ăn mòn thân thể toàn bộ hoàng thất cũng vì thế và khốn đốn và chán nản nền tảng của la sát quốc lại không phải giàu có gì bởi vậy khi quốc vương phát bệnh quốc khố cứ một chút một chút tiêu hao dần Đến hiện tại đã không còn nhiều tiền bạc có thể lấy ra để chữa bệnh cho quốc vương, vì vậy đã nghĩ ra hình thức đại hội đấu giá với cái tên, cứu vớt quốc vương, làm hoạt động xin giúp đỡ. Vị kiếm thánh này lúc 40 tuổi đã lãnh đạo nửa thú nhân đánh bại kẻ thống trị la sát quốc trước đó là bỉ mông nhất tộc, nắm lấy quyền lực đỉnh cao, tiếp tục chinh chiến tới tận hơn 200 tuổi mới bắt đầu ổn định an nhàn lại. Hiện tại dưới gối đã có hơn 100 nữ nhân, con cái, cháu chắt lại nhiều không kể xiết. Tất cả đều tiêu hao tiền bạc vô cùng lớn, chỉ tính riêng chi phí sinh hoạt đã là một bút chi phí phi thường khổng lồ. Điều này đối với La Sát Quốc là một gánh vác không hề nhẹ, lại thêm hiện tại quốc vương mắc bệnh nguy kịch, không có người nối nghiệp. Nguy cơ cơ nghiệp thống trị tùy thời có thể thay bằng một chủng tộc thú nhân cường đại khác đang cận kề Tuy nói là thanh kiếm đã hơn 300 tuổi Thế nhưng lấy tu vi địa vương dai kinh khủng của hắn Chính là sống thêm vài 300 tuổi cũng không thành vấn đề Thế nhưng hiện lại lại bị bệnh tật làm cho hấp hối Tùy thời đều có nguy hiểm nhắm mắt xuôi tay Một khi kiếm thánh qua đời Sự thống trị của nửa thú nhân sợ là theo đó mà kết thúc tam đại bộ tộc khác đều đang chằm chằm nhìn vào bất kỳ cử động nào dù là nhỏ nhất trong hoàng cung đại đô, chỉ cần xuất hiện biến cố là lập tức xuất binh thảo phạt. Trong phong đấu giá, Lâm Khiếu đừng ngồi trên một ghế lô lặng lặng ngồi nghe thập cửu vương tử tân ba tố khổ, một bên chú ý mọi tình huống phía dưới. Lúc này khách hàng cạnh tranh hầu như đã ngồi đầy đủ, hơn 10 ghế lô bốn phía cũng đã đầy người, chỉ còn chờ đại hội đấu giá tuyên bố bắt đầu. Dưới sự quan sát của lâm khiếu đường, vị thập cửu vương tử này thực sự là rất vô năng, lần trước có một gã tát mãn hồ tộc nói chỉ cần uống xong một phấn có chứa lục ngọc thạch thì sẽ có chút tác dụng, kết quả là tân ba hoàn toàn tin là thật, để lấy lòng phụ thân càng hăng hái muốn lập công, liền một mình ngụy Trang đi mua lục ngọc thạch, kết quả là nguyên thạch tốn một số lớn, cuối cùng cũng mua được, trở về đưa cho quốc vương uống vào, nôn ra một ngày một đêm, Cái mạng giả vốn đã sắp nhắm mắt xuôi tay lại mất đi đến phân nửa, gã tát mãn kia cũng bị giết chết, mà thập cửu vương tử hắn cũng bị mắng mỏ một đêm, còn bị giam lỏng đến một tháng liền, cho đến tận hôm nay với bỏ lệnh cấm. Hiện tại hoàng tộc nửa thú nhân đều đang trông cậy vào việc quốc vương khỏi bệnh, chỉ cần quốc vương không ngã, địa vị của bọn họ có thể được đảm bảo trong một thời gian dài, đây cũng chính là nguyên nhân để bọn họ dùng hết khả năng để tìm trị liệu sư. Lâm khiếu đường đối với những vấn đề của hoàng tộc hay sự thống trị của nửa thú nhân không có bất kỳ hiến kế phía sau hay hứng thú gì. Hán kiên nhẫn ngồi nghe lâu như vậy đơn giản là vì tham gia đại hội đấu giá mua cho được linh hồn hạng liên. Nếu như không có vị thập cửu vương tử này, bản thân sợ là vào không được. Đường lâm, ta thực sự hâm mộ những người thường các ngươi a. Tân ba có chút cảm thán bộc phát. Lâm khiếu đừng cũng không có thời gian đi nghe những lời cảm thán này của Vương Tử Điện Hạ. Lực chú ý sớm đã đặt vào đại sành. Cảnh phách sẽ nhanh bắt đầu. Chỉ là khi chủ trì lần đấu giá này từ phía sau đi ra. Lâm khiếu đừng thất thời có cảm giác thế giới này kỳ thực cũng không lớn như trong tưởng tượng của hắn. Nạp Lan U, nàng sao lại có thể xuất hiện tại nơi này. Lâm khiếu đừng thực sự có điểm không hiểu. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 209, bốn kiện phách phẩm vật phẩm đấu giá, Nạp Lan U. Người đứng lên chủ trì cuộc đấu giá xác thực là Nạp Lan U, vẫn thân hình nóng bỏng nhưng sắc mặt lại có hơi tái nhợt một chút. Phong cách của một chủ trì đấu giá như vậy quả là điên đảo chúng sinh, làm cho đám quý tộc bên dưới đều chảy nước miếng. Hơn 10 kiện phách phẩm lần lượt được mang ra, mỗi một vị khách cạnh tranh phách phẩm đều cực kỳ nhiệt tình. ra tay cũng rất mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát những kiện phách phẩm này đã được mua hết với giá rất cao. Lâm khiếu đừng đợi khá lâu vẫn chưa thấy có linh hồn hạng liên xuất hiện, không khỏi có chút kỳ quái. Trước đó rõ ràng có nghe thấy tên linh hồn hạng liên, vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa thấy đưa linh hồn hạng liên ra đấu giá. Mãi cho đến tận vật phẩm gần cuối cùng của đại hội đấu giá lần này, vẫn chưa thấy xuất hiện linh hồn hạng liên. Đang lúc lâm khiếu đừng cảm thấy cực kỳ thất vọng, mỹ nhân trên đài bỗng nhiên chuyển đề tài. Bốn kiện phách phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay, được dùng làm vật phẩm ban thường, dành cho trị liệu sư có thể chữa khỏi bệnh của quốc vương la sát quốc. Vô luận là chức nghiệp gì, vô luận là phương pháp nào, chỉ cần có thể chữa được cho quốc vương. Bốn kiện cuối cùng này chính là của người đó, nạp lan u dùng thanh âm mềm mại cực kỳ động lòng người. Vang vọng quanh quẩn trong phòng bán đấu giá. Bốn kiện vật phẩm cuối cùng phân biệt là linh hồn hạng liên, ám gia tinh linh nữ nô, hai lạp, đại sư đan và Trấn thiên giới. Dưới đài lập tức ồn ào, nhất thời có không ít người bắt đầu dục dịch trong lòng. Lâm khiếu đường kỳ quái nói, linh hồn hạng liên cứ như vậy có thể tới tay. Thanh âm của tân ba lại từ một bên truyền đến, đường lâm, ngươi có điều không biết rồi. Linh hồn hạng liên trong bốn kiện cuối cùng này chính là kém cỏi nhất, kỳ thực chỉ dùng làm thật giả lẫn lộn mà thôi. A, Lâm Khiếu đừng làm bộ nguyện ý nghe chuyện bên ngoài nhìn Tân Ba. Tân Ba lại nói tiếp, để hấp dẫn một số vong linh ma Pháp Sư, cho nên mới đêm linh hồn hạng liên làm vật phẩm ban thưởng, ba kiện phía sau mới đính thực là thứ tốt. Đại sư Đan thì không cần phải nói rồi. Người đại đỉnh cấp sư giai khi trùng quan dùng đan dược này hiển nhiên chỗ tốt không nhỏ, có thể đề cao xác suất thành công. Về phần chấn thiên giới thì có thể làm vật phẩm trang bị cho mọi người thuộc tất cả các chức nghiệp. Lâm khiếu đừng ngạc nhiên, dĩ nhiên có vật phẩm trang bị cho toàn bộ các loại chức nghiệp. Tân ba tự hào giải thích nói, kiện chấn thiên giới này kỳ thực là do một vị tiên tri chế tạo, mục đích chế tạo ban đầu là để cầu phúc. Ai biết trong quá trình chế tạo lại có chút sai lầm, nhưng may mắn không làm cho nó bị hỏng, ngược lại tăng cường công hiệu, chỉ cần truyền bổn nguyên lực vào là có thể khu động, không hề có thuộc tính riêng biệt. Một khi khởi động chấn thiên giới lập tức làm cho thực lực của người sử dụng tăng lên gấp 3, hầu như có thể duy trì trong thời gian nửa canh giờ, không có tác dụng phụ Lâm khiếu đừng đối với loại trang bị có tính, dễ nổ, này luôn duy trì thái độ hoài nghi, trung quy thì trên đời này không hề có chuyện tốt một cách hoàn mỹ được. Khi sử dụng, người mang nó nhất định sẽ gặp phải tình trạng thoát lực tiến nhập vào trạng thái hôn mê, chỉ ít hôn mê hơn một tháng mới có thể tỉnh lại. Tân ba không hề tiếc nối trả lời, Lâm khiếu đừng lý giải gật đầu, chấn thiên giới này khi gặp phải tình huống khẩn cấp. Thực tế là một loại trang bị phòng thân rất không tồi. Thực lực có thể đề cao gấp 3 trong nháy mắt. Đối với bất luận địch nhân nào mà nói nhất định là một chuyện rất không ổn. Ám gia tinh linh nữ nô so với linh hồn hạng liên còn muốn quý hơn. Lâm khiếu đừng đối với hai chữ nữ nô dù sao cũng có chút không thoải mái. Tân ba dùng loại nhãn thần như nhìn thấy người ngoài hành tinh quan sát lâm khiếu đừng nói. Đừng lâm. Ngay cả cận vệ tốt nhất của Minh Tây Đại Lục Ngươi cũng không biết hay sao Một khi ám gia tinh linh nhận chủ Bọn họ sẽ luôn luôn đi theo bên cạnh ngươi Hơn nữa vô thanh vô tức Bất luận là gã ám gia tinh linh nào Cũng có thực lực cao thủ sư giai, Chỉ cần bọn họ không chết Thì tuyệt đối không cho bất kỳ một địch nhân nào Có thể tiếp cận được chủ nhân Là một tử sĩ trung tâm nhất Bất luận là gã quý tộc nào Cũng nằm mơ có được cận vệ như vậy Thậm chí khi thành công mở được nội tâm của ám gia tinh linh, bọn họ sẽ trở thành một người bạn lữ suối đời của ngươi, không hề quan tâm đến danh phận chỉ có thuần phục. Lâm khiếu đừng cảm giác có chút đáng sợ, cận vệ như vậy nhất định sẽ không quá tốt, như thế nào cũng có cảm giác huyền bí tận gốc dễ, người như vậy thực sự không giống người, phòng trừng rất khó câu thông. Tân ba lại tiếp tục nói. Ám gia tinh linh nữ nô lần này chính là do phụ thân của ta 30 năm trước tiến vào phong ma đại lục, sát biên giới chớ chú huyết vực bắt được. Có người nói đó chính là cố gương của ám gia tinh linh. Tất cả ám gia tinh linh hiện có trên đại lục đều bắt nguồn từ nơi đó, một bộ phận trong đó là do các cao thủ bắt trở về trong quá khứ, còn có một số là do tộc nhân đuổi ra khỏi bộ tộc. Nói chung nhân số tuyệt đối không vượt qua con số 1.000, người nhận chủ lại càng ít hơn, sẽ không vượt quá 50 người, đại đa số đều phụ thuộc một quý tộc phú hào nào đó, thực lực bản thân rất yếu. Phụ thân ngươi tại sao lại không bắt nàng nhận chủ? Lâm khiếu đừng hồ nghi nói, tân ba thần bí phụ thân ta chính là một kiếm thánh hiếm hoi, toàn bộ đại lục người có thể tổn thương phụ thân ta còn chưa sinh ra. Trên Minh Tây Đại Lục này tổng cộng chỉ có ba vị cường giả địa vương cấp Một người trong số đó là phụ thân ta Kiếm thánh thì cần gì đến cận vệ kia chứ Vậy thì tại sao lại bắt vì ám gia tinh linh kia về Lâm khiếu đừng lại càng cảm thấy kỳ quái Thần sắc của tân ba tối sầm lại là vì mẫu thân của ta Phụ thân của ta lúc đó rất yêu thương mẫu thân Bởi vậy kẻ thù tại hậu cung rất nhiều Thậm chí đã từng phát sinh sự kiện đầu độc, may là đã bị phát hiện từ sớm, mẫu thân của ta mới không oan uổng chết đi. Bất quá khi vì ám gia tinh linh kia nhận chủ không bao lâu, mẫu thân lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. 3 năm trước đã chết đi, phụ thân rất thương tâm, đã đem ám gia tinh linh thủ hộ tại đình viện của mẫu thân ta khi còn sinh tiền. Đến tận 3 tháng trước, chúng ta mới nhớ đến ca. Lúc này phía dưới đài càng dần càng rối loạn, bởi vì bốn kiện phách phẩm lần lượt được đưa ba trưng bày, linh hồn hạng liên, đại sư đan và chấn thiên giới đều được đặt trong hộp gấm rất tinh xảo quang mang chói mắt, mà vị ám dạ tinh linh nữ nô kia thì đẹp đến không tưởng tượng nổi, đẹp đến mức làm cho người khác hít thở không thông, nàng mặc một bộ quần áo hở hang đứng trên đài cao, vô luận là ai, vô luận là dùng phương pháp nào. Chỉ cần có thể chữa được cho quốc vương bệ hạ, tất cả mọi thứ ở đây lập tức trở thành vật phẩm tư nhân của người đó. Nếu như mọi người có bí phương, bí pháp, vậy thì còn chờ gì đây? Nhanh nhanh dùng những phương pháp đó đến đổi những kiện vật phẩm vô giá này đi. Thanh âm mỹ hoặc đầu độc nhân tâm của nạp lan u vang vọng. Nếu như có thể tặng kèm tiểu thư chủ trì bán đấu giá, ta lập tức đem quốc vương cận kề từ cái chết trở về. Phía dưới có người ồn ào nói, trong mắt của nạp lan u hiện lên ánh sáng nhàn nhạt khó có thể phát hiện, rất nhạt nhưng cũng rất lạnh, bất quá chỉ trong nháy mắt, một thân mỹ sắc so với vị ám dạ tinh linh kia không hề thua kém chút nào hiện lên một nụ cười đẹp đến mê người. Nàng khéo léo trả lời, tốt, chỉ cần ngài đồng ý trước, bốn kiện vật phẩm này tặng cho ta toàn bộ, như vậy ta chính là của ngài. Người vừa ồn ào nhất thời Á khẩu không trả lời được Có người lập tức cười nhạo gã ra hỏa này Trong mắt như là muốn nói Tiểu tử hiện tại đã biết vì sao ám gia tinh linh lại có nhiều muốn đoạt về tay Còn nữ nhân nhân tộc lại không có người nào hỏi thăm hay chưa Ám gia tinh linh nữ nô chính là một người lý tưởng chủ nghĩa Còn nữ nhân nhân tộc lại là người thuộc vật chất chủ nghĩa Tân Ba Vương Tử Điện hạ. Ta nghĩ ta có thể tiến cung thử một chút. Lâm Khiếu đừng đột nhiên nói. Ngươi, Tân Ba hiển nhiên rất hoài nghi. Không phải là bất luận người nào cũng có thể tham gia thử hay sao? Tân Ba trần chờ một chút rồi nói. Được rồi. Bất quá nếu như ngươi không thể trị được. Vậy thì đừng nói là ta dẫn kiến A. Lâm Khiếu đừng cười nhạt gật đầu. Bốn kiện phách phẩm này đã vào trong mắt của hắn rồi. Bất quá cũng hắn cũng chỉ quan tâm đến linh hồn hạng liên và đại sư đan mà thôi. Hai kiện còn lại thực sự lâm khiếu đừng không có nhiều hứng thù. Hoàng cung thú nhân so với hoàng cung nhân tộc không có nhiều sự giống nhau. Quần thể kiến trúc tương đối phân tán. Hơn nữa mỗi môi kiến trúc đều lớn đến kinh người. Có người nói rằng hoàng cung la sát quốc là do bỉ mông nhất tộc xây dựng lên. Vì vậy quy mô so với bình thường đều lớn hơn rất nhiều. Phong cách cũng tương đối kỳ quái. Cột trụ, bách tường đều có khắc đồ đằng bức họa gì đó. Màu sắc dĩ nhiên lấy màu vàng là chính. Không giống với nhân tộc lấy màu hồng mà màu sắc chính. Thủ vệ của Hoàng cung tuy rằng xâm nghiêm. Thế nhưng tựa hồ như là bề ngoài mà thôi. Lâm khiếu đừng có thể cảm nhận được trên mặt của mỗi người đều mang theo vẻ bất an nồng đậm. Xem ra vị quốc vương này có ý nghĩ vượt xa bề ngoài bản thân hai từ quốc vương. Dưới tình trạng bệnh tình của quốc vương nguy kịch làm cho người người cảm thấy bất an. Dưới sự dẫn đầu của Tân Ba, một đường thẳng tiến vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã tiến sâu vào trong Hoàng cung nội viện, trong đại điện sớm đã tụ tập một nhóm người rất đông. Có vài gã nửa thú nhân tuổi còn trẻ ăn mặc so với Tân Ba không sai biệt lắm mang theo một hai người tiến vào đại điện. Tân Ba nguyên bản nghĩ rằng chỉ thầm mang theo lâm khiếu đường đến đây mà thôi. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy các huynh đệ của mình đều rất tích cực dẫn kiến trị liệu sư, tân ba lại có chút do dự bản thân có nên tiếp tục mang theo lâm khiếu đường tiến vào trung ương đại điện. Khi lâm khiếu đường tiến vào trong đại điện thì có một đôi mắt mỹ lệ không gì sánh được tiến lên tiếp đón, chủ nhân của đôi mắt này không thể tin tưởng được nhẹ giọng nói, lâm tiên sinh, nạp lan u kinh ngạc nhìn lâm khiếu đường, Hiển nhiên không hề tưởng tượng được rằng tại chỗ này lại có thể nhìn thấy hắn Phải biết rằng một thời gian trước nàng chuyên môn tìm kiếm tung tích của người này Thế nhưng không hề có chút tin tức nào Cho đến tận hơn một năm trước đây tại kỳ đông đại lục có một thay đổi bất ngờ Mới thu được tin tức của người này Chỉ là những chuyện đó đã không còn trọng yếu nữa rồi Tân ba hồ nghi nhìn lâm khiếu đường Thực sự nghĩ không ra Người này như thế nào lại nhân thức nữ quan quản lý bán đấu giá? Nạp lan tiểu thư, chúng ta thực sự là rất có duyên, tại một địa phương xa xôi như thế này cũng có thể gặp nhau. Lâm khiếu đừng mỉm cười nói. Nghe nói ngươi bị một nữ ma pháp sư của Minh Tây Đại Lục bắt đi, có đúng hay không? Nét kinh ngạc trên mặt nạp lan u rất nhanh liến khôi phục bình thường, ung dung hỏi. Nếu như là giả vậy thì ta đã không ở chỗ này rồi Nạp Lan tiểu thư từ lúc nào lại phục vụ cho thú nhân vậy Lâm khiếu đừng rất tùy ý nói Nạp Lan u thở dài Hiện tại hiên viên quốc hai mặt thủ địch Đại Hà Quốc cũng đã tham dự vào cuộc chiến tranh Cuối cùng lỗ á liên minh đã đem hiên viên quốc chia cắt Ta đến đây để xin giúp đỡ Ai biết được bệnh tình của la sát quốc vương lại nguy kịch đến như vậy Cũng coi như là ta ra chút sức lực nhỏ bé, Mong muốn la sát quốc vương sau khi khôi phục thì có thể xuất binh viện trợ hiên viên quốc. Ánh mắt của nạp lan u trợt lé thiểm điện, tựa hồ như đang muốn lẩn tránh cái gì. Ta theo pháp phí phi hành của cốc chủ đến nơi này, Về phần dùng phương pháp nào thì ta không biết gì cả. Cốc chủ của các ngươi cũng tới đây. Lâm khiếu đừng truy vấn. Một tháng trước đã ly khai nơi này trở về. Chiến sự phía bên kia thực sự nguy cấp, cốc chủ không thể tiếp tục chờ đợi thời gian dài tại nơi này được. Lúc này nạp lan u trả lời có hơi nhanh, lâm khiếu đừng cảm giác được trong lời nói của đối phương có chút gì đó né tránh, cũng không hỏi quá nhiều, ánh mắt hướng về những người khác. Toàn bộ trung ương đại điện, chỉ ít cũng có 20 người đang chờ, trong đó có gần chục thú nhân tuổi còn trẻ ăn mặc so với tân ba rất giống nhau. Nhiều nhất chỉ là phong cách có hơi chút bất đồng. Bên cạnh họ đều có ít nhất một người mang theo nét quyền uy đặc trưng trong các chức nghiệp. Trên người bọn họ xác thực đều tản ra nguyên khí cực kỳ cường đại. Kém cỏi nhất cũng có đại sư giai. Lâm khiếu đừng hiển nhiên chính là người yếu nhược nhất trong đó. Tân ba bắt đầu hối hận bản thân đã quá xung động mà dẫn hắn vào đây. Kiếm thánh tới. Có người nhỏ giọng nói. trong ngữ điệu mang theo kính ý chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomới com chương hai trăm mười liệu thượng một nửa thú nhân trung niên trong sự vây quanh của mười mấy người dần dần đi đến nhìn trung niên nhân ăn mặc một thân áo da chân quý lâm khiếu đường thực sự không thể đưa hắn và một trong tam đại cao thủ của minh tây đại lục liên hệ cùng một chỗ so với một nửa thú nhân bình thường mà nói thì hắn tương đối thấp bé Nhiều lắm chỉ cao hơn so với lâm khiếu đừng nửa cái đầu mà thôi, cả người gầy gò không gì sánh được, dinh dưỡng thân thể không ổn định nghiêm trọng, thế nhưng một khi Tu Vi tiến vào đại sư giai hầu như có thể không cần ăn uống cái gì, linh hồn giai thì có thể hoàn toàn ít cốc, chỉ cần dựa vào bản thân hấp thú thiên địa nguyên khí là được, địa vương giai thì càng không cần phải nói nữa. Theo lý thuyết tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình trạng dinh dưỡng không ổn định như thế này. Hai gã nửa thú nhân cao lớn cẩn thận từng chút một nâng quốc vương lên bảo tọa tại trung tâm đại điện. Trong mắt mọi người đều hiện lên thần sắc không thể tin được. Đặc biệt là những người đã từng chứng kiến qua thần uy của vị lão quốc vương này lại càng khó có thể tiếp thu. Một vị kiếm thánh tung hoàng thiên hạ trước kia lại thúc thủ vô sách trước bệnh tật như thế này hay sao? Khái khái! Kiếm thanh ho nhẹ hai tiếng, hai mí mắt suy yếu dần dần nhấc lên, cũng không mở miệng nói chuyện. Một gã nửa thú nhân thân mặc một bộ y phục màu hồng đứng bên cạnh hắn nói. Các vị ở đây vô luận là ai? Chỉ cần có thể làm cho bệnh tình của quốc vương giảm bớt. Bốn kiện phách phẩm cuối cùng sẽ là của người đó, lại có thể đưa ra một yêu cầu. Chúng ta tuyệt đối cố gắng hết sức để thỏa mãn các ngươi. Đúng lúc này một gã chiến sĩ nửa thú nhân bối rối chạy vào, quỳ gối trước bảo điện, cúi đầu nói: "Quốc vương bệ hạ, không ổn rồi." Nửa thú nhân mặc hồng y đứng bên trái quốc vương nhướng mày, "Chuyện gì?" Đứng lên nói, "Không được hoang mang rối loạn khẩn trương như vậy." Thế nhưng thần sắc của gã chiến sĩ nửa thú nhân vẫn khẩn trương như cũ, khi đứng lên có chút lảo đảo, thiếu chút nữa lại quỳ xuống. mấy vị cao thủ tam đại thú tộc cùng tụ tập một chỗ nói muốn đến vì quốc vương bệ hạ chữa bệnh nửa thú nhân mặc hồng y lạnh lùng cười nói không cần bảo bọn họ quay trở về đi hắn bọn họ đã xông vào đây rồi chiến sĩ nửa thú nhân uể oải nói lớn mật trọng địa hoàng cung có thể mạnh mẽ xông vào hay sao lập tức phái hoàng vệ quân ra đuổi bọn chúng đi nửa thú nhân mặc hồng y cả giận nói Ha ha ha, chúng ta chỉ là có lòng tốt, vị thống lĩnh này vì sao lại cản chúng ta kia chứ Cùng mới một chàng cười to, một gã thú nhân thân hình cao lớn lực lưỡng, hình dạng xấu xí, chính là ngưu đầu nhân Hai chiếc sùng cong cong đỉnh đầu dài tới hơn một thước Bất tử tát mãn phỉ đặc lâm, tân ba cả kinh nói Lâm khiếu đừng đứng một bên buồn cười nhìn kẻ mới đến Người này thực sự là giống mưu Ma Vương vô cùng, thậm chí còn xấu hơn một chút. Bất quá trên người gã Nguyêu đầu nhân này tản ra nguyên khí lực vô cùng kinh khủng, chí ít cũng là cường giả linh hồn dai. Nửa thú nhân mặc hồng ý chính là Tổng thống lĩnh cuồng thú quân đoàn Na La. Nhìn chằm chằm vào ngưu đầu nhân bất tử tát mãn phỉ đặc lâm, trên mặt Na La hơi hiện lên nét kinh hãi, trầm giọng nói, Ngươi tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ bất tử tát mãn ngươi cũng biết đến trị liệu thuật hay sao chứ? Bất tử tát mãn thì không thể biết thuật trị liệu hay sao? Na la thống lĩnh ngài quả thực là quá vô chi rồi. huống hồ chả lẽ ta không thể đến thăm hỏi bệnh tình quốc vương bệ hạ kính yêu của chúng ta? Phỉ đặc lâm tuyệt đối không ngu xuẩn giống như bộ dáng ngu đầu nhân của hắn. Trong ngữ điệu thô lỗ mang theo nét quái gì hỏi lại? Hừ Chẳng lẽ ngươi không biết đến lễ nghi muốn tiếp kiến quốc vương thì cần phải có sự phê chuẩn của ngài hay sao? Ngày hôm nay quốc vương không rảnh, trước tiên mời ngài về đi. Hôm khác nếu có thời gian thì người sẽ chịu kiến ngươi. Na la khoan dung nói. Xích! Hai cỗ nhiệt khí từ trong lỗ mũi châu của phỉ đặc lâm mạnh mẽ phun ra ngoài. Tiếng nói thô lỗ, lão tử đã tới. nala thống lĩnh muốn cản trở lão tử. vậy thì phải xem ngươi có bùn sự đó hay không đã cao nhân lần này đến khám chữa bệnh không ít chỉ ít cũng có bốn người đạt tới tu vi linh hồn giai bất quá không phải thuộc về thú tộc hai gã nhân tộc một gã tinh linh tộc còn có một người nhìn không ra thuộc về bộ tộc nào hình dạng bên ngoài so với nhân tộc không khác nhau là mấy thế nhưng khí tức ba động trên người rõ ràng không giống nhân tộc cho dù là ở đây không ít cao nhân Thế nhưng không hề có người nào chen lời vào. Không một ai muốn đắc tội với một gã bất tử tát mãn linh hồn dai. Huống hồ những chuyện này chính là chuyên nhà la sát quốc của người ta. Thực sự không đến phiên ngoại nhân quản. Na la thống lĩnh, cho dù không chào đón thì ngươi cũng không nên ngăn cản chúng ta mới đúng. Phía sau phỉ đặc lâm có một vị nam tử tóc vàng anh tuấn đi ra. Vóc người so với gã ngưu đầu nhân kia nhỏ hơn một chút. Thế nhưng về phương diện khí tức lại mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa hình tượng tuyệt đối không giống một vị thú nhân tộc, càng giống một kỹ sĩ u nhã nhân tộc hơn, trên người mặc một bộ hoàng kim tỏa giáp. Hoàng kim sư tộc đệ nhất cao thủ, kim sư chiến thần áo cổ tư đô, một linh hồn chiến sư vĩ đại. Mặt đất đột nhiên vô cớ rung động, cánh cửa chính to lớn trung ương đại điện giống như là có thứ gì đó che kín, toàn bộ đại điện nhất thời tối sầm lại. na lá tiểu tử vài ngày không gặp khẩu khí của ngươi càng dần càng lớn nha nói cái gì đều là gà con nói lão tử nghe xong rất không thoải mái a một đạo âm thanh cực kỳ trầm thấp thô lộ từ bên ngoài truyền vào sau đó một vị so với ngưu đầu nhân còn to lớn hơn rất nhiều từ bên ngoài đạp những bước cực kỳ nặng nề đi đến chính là bỉ mông nhất tộc đệ nhất dũng sĩ mặt long linh hồn giai bỉ mông cửu thù. Đã từng dùng lực lượng một người ngăn cản 500 thiết kỷ nhân tộc Giết chết toàn bộ đồng thời không làm mất đến một cọng lông của bản thân Tổng nhân số của bỉ mông nhất tộc chỉ có hơn 1.000 người Thế nhưng bọn họ chính là bạo lực quý tộc của thú nhân không cần phải tranh luận Cường hạn đến thái quá chính là vốn trời sinh của bọn họ Hầu như có thể so sánh với cự long tộc Đối với ma pháp cơ bản hoàn toàn miễn dịch Coi như là long ngữ ma pháp đối với bọn họ cũng giảm uy lực đi rất nhiều, vật lý công kích bình thường không hề có hiệu quả, chỉ có những đòn vật lý công kích cực lì cường đại mới có thể tạo nên thương tổn đối với thân thể cứng rắn như sắt thép của bọn họ. Ba vị thú nhân tộc này, thêm vị kiếm thánh ốm yếu đang ngồi trên bảo tọa đệ nhất cao thủ của thú nhân tứ đại chủng tộc cơ bản đã góp mặt đầy đủ, chỉ còn lại hai vị tiên tri hồ tộc vẫn chưa thấy tới mà thôi. Không khí tại từng khu vực trong trung ương đại điện có vẻ như rất quỷ dị. Mưu đầu nhân, hoàng kim sư tộc và bỉ mông cử thú cùng nhau đến đây hiển nhiên không phải là trùng hợp, chắc chắn có dự mưu từ trước. Những người khác mơ hồ người thấy mùi thuốc súng nồng nặc, thậm chí còn dự cảm nơi này sắp sửa biến thành một chiến trường. Lâm khiếu đường thầm mắng đến nở hoa, thật vất vả mới có cơ hội kiếm được linh hồn hạng liên thì một gã mưu đầu. Một con sư tử ngu ngốc xấu xỉ, lại thêm một đại gia hỏa đến quấy rối Thực sự là quá xui xẻo. Ba người các ngươi có ý tứ gì đây? Na la thần sắc ngưng trọng hỏi. Kiếm thánh ngồi trên bảo tọa lại một lần nữa không nhịn được ho khăn vài tiếng. Đối với chuyện bất kính xảy ra trước mắt tỏ rõ bộ dáng không có biện pháp nào. Không phải ta vừa mới nói rồi hay sao? Chúng ta đến đây là để thăm quốc vương bệ hạ tôn kính của chúng ta. Chí nhớ của Na La thống lĩnh kém quá. Giống như một con lợn vậy. Phỉ đặc lâm cười nhạo nói. Trong đại điện chí ít cũng có gần 10 vương tử điện hạ. Chỉ là bọn họ đứng trước mặt tam đại cao thủ thú nhân tộc. Ngay cả dám cũng không phóng đến một cái. dáng dấp bệ vệ oai phong trước đó sớm đã biến mất không còn một mảnh. Hôm nay quốc vương trần bệnh. Cần an tĩnh. Mời các ngươi đi ra ngoài. Na La mặc dù đang cản người. Thế nhưng khẩu khí lại mềm đi không ít, đã tới nhiều người đến như vậy, thêm ba người chúng ta, sợ là không gây thêm bao nhiêu phiền nhiễu đâu a Chúng ta chỉ là lo lắng có người âm thầm phá rối ám hại quốc vương nên đến đây giám thị, các ngươi cứ coi như chúng ta không tồn tại là được rồi. Phỉ đặc lâm mặt dày nói, bồng, trên người hoàng kim sư tộc áo cổ tư đột nhiên bộc phát một trận khí tức cường liệt. Mái tóc dài trên đầu phiết động dữ dội, rõ ràng hắn đang thị uy. Nala còn đang định nói cái gì đó thấy vậy lập tức ngậm miệng lại, giận dữ nhìn ba thú thú nhân siêu cấp cao thủ trước mặt. Thế nhưng một điểm biện pháp cũng không có. Nếu đã tới, vậy thì cứ cho bọn chúng ngồi xuống đi. Thân thể của Khăn Long rất lớn, làm che cả ánh sáng, để cho hắn ngồi vào trong góc. Quốc vương vẫn không mở miệng rốt cuộc cũng nói nhẹ mấy câu. Thanh âm tuy nhỏ thế nhưng mọi người trong đại điện đều nghe được rõ ràng Ta muốn ngồi chỗ này Khăn long giống lớn một tiếng Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng Hiển nhiên không dự định cho quốc vương chút mặt mũi nào Ngưu đầu nhân và hoang kim sư tộc cũng ngồi ngay tại chỗ Ba người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào bị kiếm thánh gần như đã hết hơi Bọn họ dự định quan sát tìm kiếm cơ hội Thế nhưng trong mắt lại không thể che giấu hết được nét sợ hãi rất nhỏ, tuy vậy vẫn không thể tránh được con mắt tin tưởng của lờ mờ khiếu đường. Trong lòng hắn âm thầm cười, rõ ràng bọn hắn muốn đến đây phá đám lại không dám hành động, muốn thử thế nhưng lại ngần ngại, thực sự là một đám có làm ra vẻ khí thế mà thôi. Khăn long đại nhân, thỉnh ngài ngồi sang bên này, một gã nửa thú nhân nhỏ bé mang theo một cái ghế đứng một bên nói, Khăn long phát hòa, tiện tay tát một cái. Người con bé nó điếc a? Cái tát này thoạt nhìn thì có vẻ như rất nhẹ. Thế nhưng bỉ mông trời sinh thần lực vô cùng. Tên thú nhân coi như là cao lơn đối với đồng tộc nhưng lại quá nhỏ bé đối với... Bỉ mông bay thẳng ra ngoài, hướng về một thạch trụ trung tâm đại điện. Mắt thấy gã chiến si nửa thú nhân đáng thương sắp va vào thạch trụ mà chết. Đột nhiên một cỗ nguyên khí dâng trào kéo ra tạo thành màn kình khí nhu hòa bao bọc lấy gã chiến sĩ nửa thú nhân Quốc vương không biết từ khi nào đã xuất hiện phái sau hắn Nhẹ nhàng đỡ hắn đặt xuống dưới đất Khăn long nao nao Quốc vương gầy dò trước đó đột nhiên dùng hai con mắt hữu thần nhìn hắn Quốc vương vẫn gầy gò như cũ Thế nhưng khí tức nguyên khí trên người quốc vương phát ra so với những năm trước không hề yếu hơn chút nào thậm chí là càng mạnh hơn. nếu như dám tự tiện ở trong trung ương đại điện đánh nhau thì phải chịu nghiêm phạt gì? Na La ngươi còn nhớ rõ hay không? Quốc vương âm u nói, đôi con mắt khàn khàn vẫn quan sát thật ký khăn long cho dù ngồi xuống cũng có hơn hai thước cao. Na La lập tức trả lời, tại đại điện trung ương ẩu đà sẽ bị xử phạt 50 mươi roi lớn và 300 tử kim tệ phạt tiền. a Quốc vương đáp nhẹ một tiếng nói, niệm tình Khăn Long ngươi có công với quốc gia, có thể miễn hình phạt đánh, chỉ phạt ngươi một nghìn kim tệ mà thôi. Khăn Long mạnh mẽ đứng dậy, giận dữ chừng mắt nhìn quốc vương ốm yếu, đôi bàn tay to đưa ra rồi lại rút về, trong đầu không ngừng đấu tranh tư tưởng, không biết có nên xuất thủ hay không. Ngươi nên ngồi xuống đi, ngươi đứng lên thực sự rất che ánh sánh. Trên tay của quốc vương hiện lên một thanh cự kiếm màu tránh hiển hóa từ nguyên lực, nhẹ nhàng đặt lên đầu vai của Khăn Long. Khăn Long muốn chống lại, thế nhưng trên vai lai truyền đến lực lượng cực lớn làm cho hắn căn bản không thể nào phản kháng nổi. Chỉ có thể chốc đỡ thêm một lúc nữa, thân thể to lớn liền thoải mái ngồi xuống. Các vương tử đứng bốn phía vốn biểu tình uể oải ảm đạm nhất thời dung mạnh, lập tức cảm thấy uy phong hơn không ít. Hoàng Kim Sư Tử và Ngưu Đầu Nhân ngồi một bên cảm thấy vô cùng kinh hãi, vốn dự định đến phá đám, gây dối lúc đầu hiện tại biến mất không còn. Quốc vương hơi hơi lắc đầu, nhìn cơ thể đang không ngừng co rúm lại, thở dài nói, hải tử ngươi tính tình thực sự quá hỏa bạo a, sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ bị tính tình này hại chết. Quốc vương vừa nói vừa bước đi trở lại chỗ ngồi. Đem toàn bộ tấm lưng nhỏ bé hoàn toàn không chút đề phòng trước mặt ba siêu cấp cao thủ thú nhân tộc, chỉ là trên người đang có khí tức ba động nguyên lực vô cùng mạnh mẽ, quanh thân tỏa giai áp vô thượng, toàn bộ đai điện tử hồ như bắt đầu rung động run rẩy Khí tức trên người quốc vương đã đè ép toàn bộ khí tức của mọi người biến mất không thấy, lâm khiếu đường thầm giật mình, đây là thực lực của cao thủ cấp bậc địa vương dai hay sao? Khí tức kinh khủng của ba gã cao thủ thú nhân tộc vừa rồi thoáng cái bị bao phủ, phải biết rằng ba gã này chính là cao thủ siêu cấp linh hồn dai nha. Ngọn lửa phẫn nộ hãy bốc cháy lên, nó diễm chi quang. Phỉ đặc lâm đột nhiên ngâm sướng, mọi người xung quanh hầu như vô ý thức đều lùi lại tới sát tận vách tường đại điện, mấy vương tử lập tức có người đứng ra che chắn bảo vệ, chỉ có một mình tân ba hoàn toàn ngây ngốc đứng một chỗ, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy hắn ra ngoài. Cũng may có lâm khiếu đường nhanh tay lẹ mắt bắn được hắn kéo lại, lôi đến khu vực an toàn. Thân thể to lớn của khăn long tỏa ra một tầng ánh sáng nhàn nhà. Con mắt mở lớn của hắn đột nhiên trở lên dữ tợn Một cổ thù hận mãnh liệt bộc phát mạnh mẽ, hết lớn một tiếng rùi nhằm về phía quốc vương đã ngồi trở lại bảo tọa.